tập 4 có phần diễn đọc của Đỉnh soạn kỹ thực câu chuyện Lê Minh lấy được bức cổ hòaa con nói ra chắc các cậu cũng không tin khi lưu lão Bá nói ra câu này Đôi mắt của lão bá cứ nhìn chầm trầm vào ngọn đèn dầu trên bàn Trong mắt của lão hiện lên một tia sợ hãi Ồ, nghe ý tứ của lão bá Xem ra chuyện lão bá có được bức cổ họa rất ly, ly kỳ Lê Minh hơi tròng mày, Trong lòng không biết tại sao lại rất căng thẳng Từ những lời của Lưu lão bá Lê Minh cảm giác thấy bức cổ họa có rất nhiều điều cổ quái Lưu lão bá gật đầu, suy nghĩ trong giây lát Sau đó lão ngừng đầu lên và bắt đầu chậm chậm kỳ lại Cả hai bọn họ cùng trong mày chú ý lắng nghe Chắc hẳn trải nghiệm của Lưu Lão Bá sẽ có rất nhiều những chuyện quỷ dị Hóa ra câu chuyện là như thế này Bức cầu hòa mà Lưu Lão Bá lấy được đã có từ mấy chục năm trước Trong khoảng thời gian đó Lão hay đi đến chỗ ra lạng cổ mộ để chặt côi Hôm đó trời nắng rất to Cho nên lão bá ngồi nghỉ ngơi mãi đến 2 giờ chiều mới ra khỏi nhà Bởi vì lão xuất phát tương đối muộn Cho nên lão lo lắng trời tối Cho nên vừa mới lên đến núi Lão đã gấp rút chặt cồi Thế nhưng không biết tại vì sao Hôm đó lão không chọn được cây củi thích hợp Rõ ràng là hôm trước Lão còn nhìn thấy có rất nhiều cành củi khô Thế nhưng hôm ấy lão không hề thấy bóng dáng của cành củi khô nào Lúc đó lão bá rất tức giận Lão cho rằng vận khí của mình không tốt, thế nhưng hôm đó lão đã tìm đến hơn một giờ đồng hồ mà không hề tìm thấy một cảnh củi khô nào. Lão bắt đầu có chút sợ sệt, bởi vì lão thấy việc này rất cổ quái. Thế nhưng cho đến lúc mà lão đã tính chuẩn bị về nhà, lão chợt phát hiện ra một chỗ cách đó không xa có rất nhiều những cảnh củi khô. Lão ngẫm nghĩ hồi lâu, lão cho rằng trước đó mình không tìm thích củi khô. Nguyên nhân là do có người tới trước và chặt hết. Trong lòng nghĩ thông như vậy, lão không còn sợ hãi nữa. Nhìn thấy bên ấy có bao nhiêu là củi khô, thế là lão ta cầm ly sao chặt củi hướng về chỗ có củi khô bước đến. Lão Lưu đi đến chỗ đó xem, quả nhiên lão phát hiện củi ở đây rất tốt, tất cả những cành củi ở đây đều to bằng cánh tay. Do vì mấy ngày trời không mưa, cho nên củi ở đây rất khô, chưa chặt được mấy lúc lão đã chặt được cả một vác to. nhìn bó củi đầy đặn cao cấp này, trong lòng của lão lưu vô cùng vui mừng. lão nhìn lên trời, trời cũng đã sắp gần tối. thế là lão vác bó củi lên chuẩn bị quay trở về nhà. thế nhưng đúng lúc mà lão vác bó củi lên, đột nhiên xảy ra một sự kiện quái dị khiến cho lão phải sợ hãi. chính là lúc lão định vác bó củi lên đi về phía trước dã lang cổ mộ. Không biết tại làm sao gió thổi mạnh lên Sau đó lão nghe thấy từ chỗ giả lăng cổ mộ Vàng lên những tiếng động rất lạ Lão liều bị những tiếng động lạ đó làm cho sợ chết khiếp Lão nhảy dựng lên Vội vàng chạy đến bên cổ mộ để xem Tiếp theo lão giật mình kinh ngái Trông thấy hai phiến đá lớn trước cổ mộ Đang tự từ tách ra Liều lão bá lúc này sẽ đến chết khiếp Lão muốn chạy mà hai chân của lão như bị đóng đinh tại chỗ Lão sợ đến nhún cả người Căn bàn không thể chạy nổi Lão chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ Hai mắt mà trừng trừng nhìn phiến đá lớn trước cổ mộ Đang dần dần mở ra Không bao lâu sau đó Hai phiến đá trước cổ mộ cũng hoàn toàn mở, Bên trong ngôi mộ là một khoảng túi đen đậm đặc Âm u đến rợn người Sau khi ngôi mộ được mở ra Bên trong ngôi mộ cổ lại trở nên yên tĩnh Hoàn toàn tinh lặng Một sự tĩnh lặng đến giọt người Lão Lưu thích cổ mộ lại trở nên yên tĩnh Lão đã lấy được bình tĩnh hơn Còn tim của lão lúc này đập mạnh như muốn xé tan lồng ngực Bây giờ cũng đã trở lại bình thường Lão sờ sờ vào phía sau lưng Phía sau lưng của lão từ lâu đã bị đổ môi lạnh làm chỗ ướt đẫm Lão Lưu ổn định lại tâm tình Trong lòng thầm nghĩ Chẳng lẽ do mình không cẩn thận cho nên đạp phải cơ quan của ngôi mộ cổ. Liều lão bá trong lòng thầm nghĩ như vậy, sau đó vội vàng cúi xuống soát đôi chân vừa rồi đã bị mềm nhún Lúc đó lão không muốn nán lại ở nơi đó thêm một giây phút nào nữa. Ngước mắt lên nhìn bầu trời, lúc này chỉ đã trở nên tối đen. Tuy rằng con đường và những cảnh vật xung quanh miễn cưỡng vẫn có thể nhìn thấy. Thế nhưng khắp bốn phía trong rừng cây lại vô cùng tối. Một màu đen u ám đã quánh. Trong lòng của lão tự dưng bắt đầu lo sợ, bởi vì lão đã từng nghe nói buổi tối ở nơi đây sẽ có quỷ xuất hiện. Thế nhưng không biết tại vì sao, trong lòng của lão ngày càng hoang mang, hai chân của lão bắt đầu run lẩy bẩy. Đúng vào lúc đó, lão bỗng cảm thấy một trận âm phong lạnh lẽo từ trong cổ mộ thổi ra. Lão run rẩy quay đầu nhìn về phía cổ mộ. Nhất thời láo kinh sợ nhảy dựng lên. Chỉ nhìn tới trước cửa ngôi mộ tối âm u, không biết từ lúc nào đã có một bóng người mặc bộ quần áo bảo màu trắng đứng ở đó. Lúc này bầu trời tôi có chút ồn ám, nhưng vì người này mặc một bộ đồ màu trắng nên trông rất nổi bật. Phản ứng đầu tiên của lão là biết mình đã gặp phải quỷ, bởi vì cái bóng trắng ấy chân không hề chạm đất, mà là bay là là trên mặt đất khoảng chừng ba tấc Cảnh tượng lúc này đã dọa lão đến chết khiếp Lão há miệng ra đỉnh kêu lên Xong hai hàm răng của lão đã cứng chặt Không thể thốt nên lời Toàn thân của lão run cầm cập, Lão cảm thấy tim của mình sắp nổ tung đến nơi Có một điều mà lão chưa hề nghĩ tới Là màn kinh dị này mới thực sự chỉ bắt đầu Đang lúc mà lão kinh sợ vạn phận Tiếp theo lão kinh sợ thấy cái bóng trắng đó lao vột đi Lão chỉ kịp nhìn thấy một vệt bóng trắng Chỉ trong nháy mắt Cái bóng trắng ấy đã đứng trước mặt của lão Lúc này lão sợ đến sắp ngất đi Một cái bóng trắng hốt nhiên xuất hiện ngay trước mặt mình Tình cảnh này làm cho hồn phách của lão suýt nữa thì bày mất Đôi chân của lão không còn đứng được nữa Cả tâm thân của lão đổ sụp xuống đất Lúc này lão mới kêu lên được một tiếng Lúc này cái bóng trắng đó đã ở ngay trước mặt lão phát hiện ra trước mặt mình là một cái bóng trắng nhưng không thể nhìn thấy diện mạo toàn bộ khuôn mặt có một lớp trắng mờ mờ như được che phủ bằng một tấm lụa vải chỉ có thể nhìn thấy là một khuôn mặt lão có thể khẳng định cái bóng trắng trước mặt mình chính là một quỷ hồn lưu lão bá ngồi bệt trên mặt đất một lúc khá lâu lão ta phát hiện ra cái bóng trắng trước mặt của mình hình như không có ý định hại mình Bởi vì cái bóng trắng đó chỉ đứng trước mặt nhìn chăm chăm vào lão Lưu lão bá dần dần lấy lại được can đảm Trong đầu của lão thầm nghĩ Là phúc hay là họa Nếu là họa thì sẽ không tránh khỏi Thế là lão quỳ trước mặt cái bóng trắng khóc mà nói rằng Tiền bối đừng trách Tôi chỉ đến đây để đốn cội Chứ làm điều gì có hại đến tiền bối Nếu như tiền bối có cứu hận gì thì phải báo Tiền bối có thể tìm đến tôi Có lẽ con người là như vậy Khi sợ hãi đến mức độ cuối cùng Khi ấy con người ta lại vô cùng tỉnh táo Sau khi nghe lưu lão trần tình một hồi Cuối cùng bóng trắng đã có động tính Cái bóng trắng đó dùng một loại âm thanh lạnh lẽo Vô cùng gây dợn nói với lão lưu Ta không muốn hại ngươi Mà ta đến bàn cho người một thứ bảo tạng Lão lưu nghe xong Nhất thời trong lòng lão nổi lên đầy nghi hoặc Sau đó khi hỏi ra lão mới biết Cái bóng trắng đang đứng trước mặt của lão, sinh tiền là một vị vu sư. Vị vu sư này dùng đủ mọi thủ đoạn, cuối cùng đã có một bản đồ kho báu, mà kho báu đó chính là mộ cổ mà lão Lưu đang đứng. Sau đó vị vu sư này liền cho mình chạy vào trong cổ mộ. Thế nhưng ở trong mộ thất, vị vu sư này gặp phải cư quân, sau cùng phải chết ấm ức trong ngôi mộ cổ. Mà lúc này vị vu sư kia đang muốn đưa bản đồ kho báu cho liều lão bá. Hy vọng sau này khi vào trong cổ mộ Lưu lão bá sẽ đưa thi thể của vị vua sư kia ra ngoài Lưu lão bá khi ấy đang rất sợ hãi Liền gật đầu đồng ý Sau đó lưu lão bá cầm tấm bản đồ Vội vàng chạy trở về nhà Mà tấm bản đồ khó báo chính là bức cổ họa ra người Đã bán cho tiền béo Sau khi trở về nhà Lão lưu do vì quá sợ hãi Lão không dám bước chân đến cổ mộ Để hoàn thành lời hứa khỉ đó Mới cách đây mấy hôm Liều lão bá thích tiền béo Đến mua bức cổ hỏa Thế là lão đem luôn bức cổ hỏa đáng sợ đó Bán cho tiền béo Lão ta hy vọng đem những lời hứa của lão với hồn ma đó Để chuyển sân tay của tiền béo Nghe đến đây Lì mình biết được lai lịch Liều lão bá có được bức cổ hỏa Trải nghiệm của lão bá tuy rất quỷ dị Thế nhưng lì mình có thể khẳng định Người thi chú trên bức cổ họa kia Chính là vị vua sư đó Tiên béo nghe xong những lời lưu lão bá nói Đã nhìn thấy hy vọng sống sót Khuôn mặt vui vẻ nói với Lê Minh Lão Phan Tôi cảm thấy bức cổ họa này nhất định là từ vị vua sư kia mà ra Cậu có cảm thấy vậy không? Lê Minh gật đầu tán thành, Xem ra cả Lê Minh và Tiên béo đều có chung một suy nghĩ Nếu như Lê Minh đoán không sai Vị vu sư kia chắn đã tìm được một người Biết rất rõ về ngôi mộ cổ đó Do vị bức hỏi người kia về những tin tức về cổ mộ Thế là vị vu sư kia liền cắt lấy da đầu của người đó Sau đó dùng thuật để hiển thị mọi thông tin trên tấm da đầu của người đó Vị vu sư kia sau khi được tin tức về cổ mộ trên miếng da đầu Cuối cùng đã tìm được cổ mộ Thế nhưng bên trong cổ mộ Chắc vị vu sư kia đã bị những cơ quan bí mật trong ngôi mộ cổ đó làm hại, tán mạng ở đó, cho nên mới hiện hồn nhà Lão Lưu đưa sắc ra ngoài. Tuy rằng đây chỉ là sự suy đoán của Lê Minh, thế nhưng Lê Minh rất tin vào những chuyện suy đoán này. Nghĩ tới đây không hiểu tại sao, trong lòng của Lê Minh rất kích động. Xem ra chỉ cần đi vào trong ngôi mộ cổ kia để tìm thi thể của vị vu sư kia. Như vậy thì bọn họ sẽ giải được thi chú trên người hai bọn họ. Lão bá, đà lão bá đã đem lai lịch bức họa kể lại cho chúng cháu. Bức cổ họa đã có được manh mối, tàng đã luôn đè nặng trong lòng của Lê Minh, cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Lê Minh liền ngẩng đầu đà tả lưu lão bá. Lưu lão bá xua tay tự trách nói. Chẳng qua chỉ là tôi kể lại cho các cậu nghe lai lịch của bức cổ họa mà thôi. Không cần phải cảm ơn. Ai kê thật mà nói Tôi cần phải nói một lời xin lỗi đến các cậu Chỉ vì một bức cổ họa rằng người chết giao cho Mà tôi lại đem bức cổ họa không may mắn này Bán cho các cậu Tôi thực sự cảm thấy rất hổ thẹt Liều lão bá Ông không cần phải như vậy Ban đầu bức cổ họa ấy là do cháu tự nguyện mua mà Tên béo an ủi lão bá Liên minh cũng gật đầu Khuyên bảo lão bá đừng quá tự trách mình Lưu lão bá gật đầu, sau đó lão ngước mắt lên nhìn Lê Minh và tiên béo câu mày nói Các cậu lần này đến, không phải với bức cổ họa đã gây ra chuyện chứ Tiên béo gật đầu nói Xác thực là đã xảy ra một chuyện trong bức cổ họa đó Lê Minh thấy tiên béo sắp sửa đem chuyện quỷ chú giản nói Lê Minh vội vàng cắt ngang lời của tiên béo Lê Minh liền nói dối Đúng vậy, bức cổ họa có xảy ra chút vấn đề Kể từ sau khi anh bạn cháu mang bức cổ họa về Anh ta liên tục gặp những ác mộng tương tự như vậy Trong giấc mộng người đó có nói với anh ta yêu cầu anh ta Phải đi đến chúc mộ thôn Để giúp ông ta một việc Thế nhưng cụ thể cần giúp việc gì Thì trong mộng ông ta không có nói Cho nên chúng cháu mới phải lặn lội tới đây Có điều ban nãy lão bá Đã nói ra sự kiện kia Nghĩ lại người mà bạn cháu gặp trong giấc mộng Chắc nhất định là vị vu sư kia rồi Nói xong câu này, Lê Minh quay đầu chuyển mắt nhìn tên béo. Tên béo hiểu được vừa rồi mình đã nhiều lời, thế là xoa đầu gượng cười. Lưu lão bá nghe xong những lời của Lê Minh nói, lão ngạc nhiên trợn trừng mắt nhìn Lê Minh. Khuôn mặt biểu lộ và không tin, lão kinh ngạc hỏi. Cái gì, cậu nằm mộng thấy vị vô sư kia? Đúng vậy, sau khi cháu mắm bức cổ họa về nhà, ngày nào cũng gặp phải ác mộng. Trong mộng trông thấy một người mặc bộ đồ trắng Ông ta luôn miệng bảo cháu phải đến chúc mộ thôn Cháu cảm thấy rất kỳ quái Cho nên chúng cháu mới đến đây tìm ông Hơn nữa người mà cháu gặp So với người ban nãy mà lão bá kể Y hệt như nhau Xem ra người cháu gặp trong giấc mộng Chắc chắn là vị vua sư đã chết kìa rồi Có lẽ tên béo cũng muốn lấy công chuộc tội Thế là hắn cũng vội vàng nói dối lưu lão bá nghe xong Kinh sợ một lúc lâu Sau đó thở dài nói với tiền Béo Xem ra tôi thực sự làm liên lụy đến các cậu rồi Có lẽ ông ta thích tôi không chịu giúp ông ta đi thu nhặt thi thể Cho đến mới đến tìm các cậu Tên Béo gật đầu Làm ra vẻ có sự việc đó thật hỏi Trước đó cháu thực sự không hiểu ông ta muốn cháu giúp ông ta việc gì Này nghe được lão bá kể lại câu chuyện đó Cháu mới hiểu ra Vì vụ sự kia muốn cháu giúp ông ta mang thi thể ra ngoài Xem ra thì đúng là như vậy Lưu lão bá gật đầu nói Lê Minh ngẫm nghĩ một lát Sau đó nói với lưu lão bá Lão bá Sự tình đã quá rõ ràng rồi Chúng cháu muốn sáng mai chúng cháu đi ra cổ mộ xem Không biết là lưu lão bá Có thể dẫn đường giúp chúng cháu được không Đúng, đúng rồi Chúng cháu muốn đem cái sự việc này ra giải quyết cho xong Hy vọng lão bá dẫn đường giúp bọn cháu Tên béo ngồi bên cạnh phụ hòa. Lưu Lão Bá ngấm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu nói Được thôi, khi thực việc này thì tôi phải chịu trách nhiệm Vậy thì sáng ngày mai tôi sẽ dẫn các cậu ra cổ mộ xem Nghe những lời nói này, Lê Minh và Tiên Béo cũng đưa mắt nhìn nhau Vui mừng tỏ ra ý cười Lê Minh nghĩ chỉ cần đến mộ cổ nhất định sẽ tìm ra vị vu sư kia Trong lòng Lê Minh vô cùng vui mừng Đúng lúc mà bọn họ đang định đáp tả cảm ơn Lưu Lão Bá Thuất nhiên Lê Minh trông thấy khóe mấp của Lưu Lão Bá lộ ra một nét cười gian xảo. Nụ cười gian xảo đó chỉ xuất hiện trong một sát na. Nếu như không để ý người ta không thể bắt gặp. Trông thấy trên môi của Lưu Lão Bá lộ ra một nét cười gian xảo. Trong lòng của Lê Minh bỗng trào dâng một sự lo lắng. Trong lòng thầm kêu lên một tiếng. Không tốt rồi. Tuy rằng nét cười gian xảo chỉ thoáng xuất hiện rồi biến mất ngay. Nhưng Lê Minh có thể khẳng định. Lưu lão bá nhất định có vấn đề Chẳng lẽ lưu lão bá đã muốn đùa dẫn bọn họ Hay là câu chuyện lão kể về lần lão đi tới cổ mộ là giả Trong lòng của Lê Minh bắt đầu dậy lên mối hoài nghi Thế nhưng bất luận Lê Minh có suy nghĩ thế nào Lê Minh cũng không tìm ra chỗ bất lợi Mà lão lưu mạnh mang tới cho bọn họ Nếu thực sự lão ta đang đùa dẫn Đương nhiên Lê Minh có thể nhận ra được chứ Mà nếu là lai lịch của bức cổ họa mà lão giả kể là giả Vậy thì lão cần nói dối để làm gì Lão Phan cậu sao vậy Đúng lúc ấy tên béo như thế Lê Minh đang chồng mày Trên khuôn mặt biểu hiện đang có tâm sự Thế là hắn lại gần hỏi Lê Minh tỏ vẻ quan tâm Ẩm không có gì đâu Lê Minh quay trở lại thiện tại Sau đó quay sang nhìn Lưu Lão Bá Lúc này trên khuôn mặt của Lưu Lão Bá đã trở lại bình thường Tường hòa thân thiện Nét cười gian xảo trước đó đã biến mất, không còn nhìn thấy. Lê Minh suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới hỏi Lưu Lão Bá. Lão Bá, Lão có quyền Lão Lý không vậy? Đây chính là người lần đã dẫn tiền béo đến đây mua bức cổ họa. Ông ta nói ông ta với Lão Bá là bản thân giao. Lão Bá nghe thấy Lê Minh hỏi, đột nhìn Lão ta ngẩn người, rồi cười ha hả rồi nói. Cậu nói là Lão Lý ở chấn Khả Lạc phải không? Chúng ta quen biết nhau đã rất nhiều năm rồi Hiện tại chúng tôi vẫn thường đi lại với nhau Lúc này Lê Minh trông thấy biểu tình của tiên béo rất không tự nhiên Thế là Lê Minh vội vàng dùng mắt ra hiệu cho tiền béo Sau đó Lê Minh quay lại nói với Lưu Lão Bá Ồ vốn dĩ lần này Cháu định bảo Lão Lý dẫn đường Thế nhưng không tìm thấy Lão Lý Lưu Lão Bá ngẫm nghĩ Sau đó vỗ vỗ đầu Sau đó làm như vẻ tình ngộ ra rồi nói Ồ, oh, lão nhớ ra rồi, mấy hôm trước lão Lý có đề cập với tôi, mấy ngày tới lão ta phải đi xa một chuyến, xem ra thì lão ta không hề lừa tôi thật. Ồ, oh, thì ra là vậy, thằng nào hôm trước chúng cháu đi tìm lão Lý nhưng mà không gặp. Trong miệng Lê Minh nói vậy, thế nhưng trong lòng của Lê Minh đang dâng lên một nỗi kinh hãi. Nếu như nói lúc trước Lê Minh nhìn thấy tia cười gian xảo của Lưu Lão bá là do Lê Minh hòa mắt. Thế nhưng còn bây giờ, chẳng lẽ tay của Lê Minh cũng nghe sai? Thế nhưng trong lòng của Lê Minh thì rất rõ ràng. Trước đó Lê Minh không hề bị hòa mắt và hiện tại cũng không hề nghe lầm. Hơn nữa còn đang nghe rất rõ ràng. lưu Lão Bá mấy hôm trước nói đã gặp Lão Lý, đó là thực hay là lừa dối bọn họ? Trong lòng của Lê Minh vô cùng nghi hoặc. Có điều bất luận là lưu Lão Bá thực sự gặp Lão Lý hay là Lão cố tình lừa dối bọn họ. Tất cả đều khiến cho Lê Minh ý thức được một điều Liều Lão Bá nhất định có vấn đề Bởi vì li Minh tin rằng Lão Lý đã thực sự chết Lê Minh tin tưởng vào đôi mắt của mình Hơn nữa căn nhà của Lão Lý bọn họ cũng đã từng xem qua Toàn bộ căn nhà của Lão Lý bị bỏ hoang phế đã từ rất lâu Ngay cả đến chiếc khóa cửa cũng đã bị dì sét Hơn nữa còn có người ở trong chấn chứng thực Với tình hình như vậy Nếu Lưu Lão Bá mấy ngày trước mới gặp Lão Lý mà nói Như vậy chỉ có hai khả năng Một Lão Bá đã gặp quỷ Khả năng thứ hai Lưu Lão Bá không phải là người còn sống Nhưng mà nếu mà Lão ta lừa dối bọn họ Vậy thì Lão ta lừa dối bọn họ để làm gì Không biết tại sao Lê Minh quay lại nhìn Lưu Lão Bá một lần nữa Đột nhiên Lê Minh có cảm giác Khuôn mặt của Lão không còn tường hòa như trước Cho dù tiếp theo Lão cố tỏ ra thân thiện Cho dù khuôn mặt có thiện lương đến mấy Lê Minh vẫn đều có cảm giác Đằng sau khuôn mặt và nụ cười hiền lành đó Là một khuôn mặt gian trá Và âm hiểm Bề ngoài Lê Minh vẫn tỏ ra như không có chuyện gì Tiếp tục trò chuyện Nói cười với Lưu Lão Bá Thế nhưng Lê Minh đang âm thầm Khai mở thiên nhãn Tiếp theo đó quả nhân Lê Minh phát hiện Lưu Lão Bá thực sự có vấn đề Chỉ thấy tuy trên người của Lão có dương khí Thế nhưng âm thịnh dương suy Trong người của lão toát ra một âm khí rất nồng đậm Chỉ có một sợi dương khí Có điều cái sợi dương khí nhỏ bé đó Lại có thể chứng minh rằng lão ta không phải là quỷ Đây cũng là nguyên nhân lúc trước mà Lê Minh cho rằng Lão ta là người bình thường Chẳng lẽ lão ta không phải là người Thế nhưng trên người của lão xác nhận là có tồn tại dương khí Trong lòng của Lê Minh dạy lên vạn phần nghi hoặc Đối với thiền nhãn trong thuật mau sơn mà nói dương khí là màu hồng, âm khí là màu đen, tiên khí là màu trắng ghi. một người có dương khí vàng vượng, dùng thiên nhãn để xem sẽ thấy trên người đó thể sắc khí hồng càng đỏ thêm. mà muốn phán đoán một người có phải quỷ hồn hay không, hãy thông qua mức độ sắc khí đen đậm đẫm trên người đó. còn những loài súc vật tu tiên dưới góc nhìn của tiên nhãn chúng có màu trắng ghi. đã là con người thì trên thân sẽ mang theo dương khí. Còn ma quỷ thì ngược lại Trên thân của chúng không hề có dương khí Mà chỉ có ẩm khí Thế nhưng trong thiên nhãn của Lê Minh Âm khí nồng đậm trên người của Lưu Lão Bá có mang theo những sợi dương khí rất yếu Điều đó nói lên điều gì Nó nói lên rằng Lưu Lão Bá vừa là người Mà cũng vừa là quỷ. Đường lúc trong lòng của Lê Minh Đang thắc mắc chưa thể lý giải Thốt nhiên Lê Minh phát hiện Những chỗ không đúng trên thân thể của Lưu Lão Bá Trên người lão thiếu đi ba ngọn dương hòa Điều này khiến cho Lê Minh vô cùng sợ hãi Cần phải biết rằng trên thân thể của mỗi con người Đều có ba ngọn dương hòa Trước đây Lê Minh đã từng nhắc đến Ba ngọn dương hòa đó được phân biệt trên đầu có một ngọn Hai bên vai mỗi bên một ngọn Nếu còn đủ ba ngọn dương hòa Nó nói lên rằng người đó dương khí đang đạt đến trình độ cực thịnh Ma quỷ không thể dám lại gần những người như vậy Nếu như đã bị tắt đi một ngọn, điều đó nói lên rằng phận khí của người đó đang có chiều hướng đi xuống. Mọi sự đều không thuận, rất dễ mắc bệnh. Nếu như bị tắt đi hai ngọn dương hỏa trên người, vậy thì người đó cách tử vong không xa. Khi ấy thân thể suy nhược lắm bệnh tật. Nhưng nếu cả ba ngọn dương hỏa đều bị tắt, có thể khẳng định đó là người đã chết. Đúng vậy, những người trên thân thể không còn ba ngọn dương hỏa tuyệt đối không thể sống được. Thế nhưng trước mặt của Lê Minh, Lưu Lão Bá chính là người mà cả ba ngọn dương hỏa đều đã bị tắt. Phát hiện này đã khiến cho Lê Minh sợ đến run cầm cập. Xem ra Lưu Lão Bá căn bản không phải là người sống. Nói một cách khác, ông ta chính là một thầy mà. Tuy rằng trên người Lưu Lão Bá vẫn còn tồn tại một chút dương khí, nhưng điều đó chỉ chứng minh được Lão ta không phải là một quỷ hồn. Thế nhưng trên thế gian, có rất nhiều những thứ còn đáng sợ hơn cả quỷ hồn. Lê Minh thả rằng Lưu Lão Bá đang ngồi trước mặt Lê Minh là một quỷ hồn. Như vậy Lê Minh còn biết cách để đối phó với Lão ta. Đối với cái gì đỉnh nửa người nửa quỷ này, căn bản Lê Minh không phải biết ứng phó ra sao cả. Lão Phan, này, Lão Phan! Đường khi Lê Minh còn đang kinh hoàng thất sắc, chưa biết phải xử trí thế nào. Đột nhiên Lê Minh nghe thấy tiền béo đang gọi tên mình Thế là Lê Minh vội thu lại luồng suy nghĩ Tiếp theo Lê Minh trông thấy tiền béo và Lưu Lão Bá đang nhìn Lê Minh bằng một đôi mắt quái gì Lão Phan, cậu bị làm sao vậy? Gọi cậu bao lâu rồi mà không có phản ứng? Tiền béo thấy Lê Minh đã lấy lại được thần sắc Khuôn mặt biểu lộ thái độ nghi hoặc Câu mày cất giọng hỏi Lê Minh Phải rồi, vừa rồi trông cậu như người mất hồn phải chăng có chỗ nào cảm thấy khó chịu không?" Liều lão bá gật đầu phụ họa thêm, trên khuôn mặt của lão biểu lộ đầy vẻ quan tâm. Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng quan tâm của lão bá, nếu như không phải Lê Minh đã nhìn được rõ chân tướng của lão, Lê Minh sẽ bị biểu tình của lão làm cho cảm động. Thế nhưng hiện nay làm sao Lê Minh còn bị mắc lửa lão ta nữa đây. Lê Minh làm bộ dạng của một kẻ ngủ gật vừa mới tỉnh lại, ngây ngốc cười nhìn hai người. Lê Minh liền nói: "Ôi cháu xin lỗi, có lẽ là vì cháu mệt quá cho nên mới như, cho nên mới như người mất hồn vậy đó. À thì ra là vậy. Nếu đã mệt rồi thì hai người nên đi ngủ sớm. Tôi thu dọn bát đũa xong rồi sẽ đi ngủ." Lão Lưu cười rồi nói: "Vậy thì cháu xin phép đi ngủ trước đây à?" Lê Minh gật đầu. Lê Minh đứng dậy là một vài động tác vươn vai. Tình béo cũng đứng dậy phụ họa theo. Đúng rồi chúng ta đi ngủ thôi Ba ngày nay mới ngủ được có một lát Ngày mai chúng ta còn phải đến cổ mộ xem nữa Không có tinh thần không thể đi được Tiếp theo bọn họ chúc lão Lưu Bá ngủ ngon Sau đó cầm một chiếc đèn dầu trở về trong phòng khách Kể thực ngọn đèn dầu này chẳng có một chút tác dụng soi sáng nào cả Ngọn đèn chỉ bé bằng hạt đậu Có thể soi sáng được sao Thế nhưng Lưu Lão Bá bảo Liên Minh mang một ngọn đèn vào trong phòng Cho nên Lê Minh cũng không cự tuyệt. Lê Minh trực tiếp cầm ngọn đèn đi về phòng. Có điều sau khi Lê Minh vừa vào đến trong phòng, Lê Minh liền cầm một cây gậy giả quang. Lê Minh không muốn nằm nghỉ ở một nơi, mà đưa bàn tay ra cũng không nhìn thấy ngón. Tiền béo sau khi vào đến phòng khách, hắn ta vội vàng đóng cửa lại. Sau đó hắn dán tay vào cửa nghe một hồi. Sau đó nhẹ nhàng như con mèo đi đến bên Lê Minh thì Thảo nói Lão Phạt! cậu phát hiện sẽ được điều gì rồi sao? tôi thấy cậu cố ý nhắc đến lão lý. sao vậy? chả lẽ cậu phát hiện lưu lão bá có điều gì đó không phải? lê minh vội vàng đưa tay lên môi ra hiệu im lặng. bọn họ yên lặng lắng nghe một hồi. từ bên ngoài vang lên tiếng khua bắt đũa. lúc ấy lê minh mới nhìn tin béo gật đầu nhỏ giọng nói. đông vậy, tôi phát hiện ra lưu lão bá không phải là người sống. tên béo sợ hãi suýt nữa thì nhảy dựng lên sợ mình không kìm nén được sẽ hét lên. tiền béo vội vàng đưa tay bịt miệng. sau đó trợn mắt lìn kinh sợ nói: lão ta không phải là người, lão phạt ý cậu là lưu lão bá là quỷ phải không? thế tại sao lúc ban đầu cậu không phát hiện ra? khi đó lê minh còn chưa thấy được điều gì, nhưng mà có một điểm lê minh có thể xác định, lão ta tuyệt đối không phải là người sống. lê minh ngưng trọng đáp: hả? ý cậu nói lão ta không phải là quỷ? Thế nhưng cụ thể là gì cậu vẫn còn chưa biết Tiên Béo kinh hãi hỏi Lê Minh gật đầu Sau đó Lê Minh đem những thứ mình nhìn thấy Và những suy đoán của mình Để nói cho Tiên Béo nghe một lượt Tiên Béo nghe xong tỏ vẻ khiếp hãi Bộ dạng không dám tin Lão Phạt Nếu lưu lão bá đã không phải là người Vậy thì tại sao lão ta còn khoản đãi chúng ta Sau khi hiểu được vấn đề Hắn ta nêu lên những điều Còn nghi hoặc ở trong lòng Về vấn đề này thì Lê Minh cũng không hiểu Có lẽ lão ta có âm mưu gì đó Lê Minh thở dài Trong đầu vô cùng hoang mang Trong ba ngày nay Đầu óc của Lê Minh luôn chất chứa những nghi hoặc Cho đến tận bây giờ Lê Minh cũng chẳng biết được cái gì là đúng Cái gì là sai Nghĩ đến nét cười gian xào trên miệng của lão Lê Minh có cảm giác như mình đã rơi vào một cái bẫy Do lão ta giăng ra Tin béo gật đầu Hắn ta suy nghĩ hồi lâu Thất nhiên hắn ngẩng đầu lên rồi hỏi Lão Phan Đã biết được lão ta có âm mưu gì đó đối với chúng ta Vậy thì những gì trước đây lão nói Tất cả đều là giả Vậy thì ngày mai chúng ta có cần đến dạ lăng cổ mộ nữa không À đúng rồi Lê Minh còn chưa nghĩ đến vấn đề này Nghe tiền béo nói những lời này Nhất thời Lê Minh giật mình Cần phải biết rằng Tất cả mọi kỳ vọng của bọn họ Đều phó thác vào dạ lăng cổ mộ Thế nhưng hiện nay phát hiện dân lưu lão bá có vấn đề Theo như đó những lời lão ta nói đều không đáng tin Nhưng nếu mà bọn họ không đi tới giả lang cổ mộ Vậy thì hy vọng duy nhất của bọn họ cũng đã tắt rồi Thế nhưng nếu ngày mai bọn họ đi đến Dạ lang cổ mộ Theo như lời lão lưu đã nói Phải chăng lão đã răng sẵn một cây bẫy ở đó Chờ cho bọn họ đi đến nữa là xong Phải làm sao đây? Chúng ta đi hay không đi? Tên béo nhìn Lê Minh chờ đợi, đôi mắt của Lê Minh đầy tín nhiệm. Lê Minh biết bất cứ Lê Minh đưa ra quyết định thế nào, tên béo cũng không bao giờ phản đối. Thế nhưng việc này có liên quan đến tính mạng của cả hai. Nếu như bọn họ không đi đến cổ mộ, vậy thì mọi manh mối có liên quan đến bức cổ họa đến đây là đất. Nhưng nếu mà bọn họ đi, khi đó hậu quả sẽ thế nào, Lê Minh vẫn chưa nắm chắc được. Lê Minh biết. Bọn họ đã bước chân quá sâu vào một âm mưu Bọn họ không còn đường ra Bởi vì con đường lui chính là con đường chết Lê Minh chỉ còn cách duy nhất là cứ đi theo con đường Dẫn ra giếng và nhảy xuống đó Nhưng mà khi phá giải được âm mưu này Lúc đó Lê Minh đã chết chìm ở dưới giếng Lê Minh thở dài một hơi Sau đó ngẩng đầu nhìn tên béo trịnh trọng quyết định Đi, chúng ta chỉ còn một con đường này mà thôi Cứ coi như ở đó có cảm bẫy Chúng ta cũng cần phải nhảy vào cảm bẫy Bởi vì chúng ta không còn đường lui nữa rồi Được rồi, vậy thì đi Tôi nghe theo lời của cậu tiền béo ngẫm nghĩ sau đó gợt đầu Nhưng mà cả hai bọn họ trong lòng để ấp những lo lắng Cho những sự việc tiếp theo Nhất thời cả hai bọn họ đều trở nên chầm mặc, Không ai còn nói gì nữa Căn phòng trở nên yên lặng Một sự yên lặng đầy chết chóc Lão Phan có có người thích mùi vị kỳ quái không? Một lúc sau tin béo phát tan bởi không khí yên lặng Hắn cầu mày dùng mũi hít hít rồi quay sang hỏi Lê Minh Kỳ thừng khi cầm chức đèn dầu vào trong phòng Lê Minh đã có ý định thổi tắt Chỉ là do tin béo bắt chợt hỏi đến vấn đề mà lưu lão bá Khiến cho Lê Minh nhất thời quên đi Bây giờ tin béo nhắc lại Lê Minh mới nhớ Lê Minh chợt nhớ đến một sự việc Cho nên Lê Minh gật đầu nói Cái mùi vị này từ lâu tôi đã ngửi thấy rồi Hình như là nó được phát ra từ chiếc đèn dầu Nói xong Lê Minh liền đứng dậy thổi tắt đèn Cái gì? Cái mùi vị này được phát ra từ chiếc đèn dầu sao? tiền béo hít mũi nói Phải rồi, khi ăn cơm Lê Minh đã phát hiện ra Lê Minh gật đầu, nhìn vào chiếc đèn dầu vừa bị thổi tắt Thường không biết lão ta dùng cái loại dầu gì Khi đốt lên rất là khó ngửi Tôi bị cái mùi này làm cho chóng hết cả mặt. Tiền béo vỗ vỗ cái đầu chọc của hắn oán thắn nói. Cái gì? Cậu cũng bị chóng mặt sao? Lê Minh chờ giật mình vội vàng hỏi. Kỳ thường Lê Minh cũng có cảm giác chóng mặt. Thế nhưng trước đó Lê Minh vẫn cho rằng nguyên nhân do Lê Minh ngủ chưa đủ giấc. nay bất chợt nghe tiền béo nói đến vì chiếc đèn dầu đã phát ra cái mùi khó người khiến cho hắn chóng mặt. Lê Minh chợt cảm thấy sự việc có cái gì đó không đúng. Tiên béo trong thấy biểu tình của Lê Minh như vậy, thế là hắn ta vội gật đầu nói. Đúng vậy, tôi ngửi thấy mùi đó tự dưng cảm thấy có chút chóng mặt. Sao vậy? Chẳng lẽ, chẳng lẽ cậu cũng cảm thấy chóng mặt sao? Lê Minh gật đầu, sau đó quay đầu như chiếc đèn dầu cậu mày nói. Chẳng lẽ dầu trong chiếc đèn này có vấn đề sao? Cái gì? Dầu trong đèn có vấn đề sao? tên béo giật mình sợ hãi, vội chạy đến bên cạnh của Lê Minh. Nhìn chằm chằm với chiếc đèn dầu. Trông thiết bộ dạng hoàng sợ của tên béo. Thế là Lê Minh nhắm mắt lại. chăm chú dùng mỗi người để phán đoán. Tiếp theo Lê Minh cảm thấy có một luồng không khí hồi thối. Bốc thẳng lên đầu của mình. Cả đầu của Lê Minh bất chợt có cảm giác chóng mặt. Lê Minh giật mình sợ hãi. Vội đưa tay lên bịt mũi kinh sợ kêu lên. Cây này, cây mùi vị này quả nhiên có vấn đề. Hả? Vậy... Vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ Chúng ta mau đi ra ngoài thôi Tiên béo kinh hoàng kêu lên Nói xong tiên béo định Kéo tay của Lê Minh chạy khỏi phòng Lê Minh chồng mày Vội vàng kéo tay hắn lại rồi nói Chờ đã đừng ra ngoài vội Tiên béo tên Lê Minh nói vội vàng đứng lại Hắn ta quay đầu nghỉ hoặc hỏi Không khí trong phòng có độc Tại sao lại không ra ngoài Lê Minh đưa tay chỉ ra ngoài Nhẹ giọng nói Chẳng lẽ cậu lại cảm thấy ở bên ngoài an toàn hơn sao Nếu lão ta có lửa chúng ta đi ra cổ mộ Điều đó nói rằng đêm nay Lão ta sẽ không xuống tay Nếu như bây giờ chúng ta chạy ra ngoài Lão ta biết được âm mưu của mình đã bị bại lộ Không biết chừng ngay bây giờ Lão ta sẽ ra tay Tiền béo nghe thế vậy Thì thoáng dùng mình Sau đó vội vàng lùi lại Tiếp theo hắn run rẩy hỏi Ra ngoài thì không được Vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ Còn nữa trong phòng lại có cái hơi độc Chẳng lẽ nó không lấy mạng của chúng ta sao Cứ chở đá đừng hốt hoảng Để tôi nghĩ xem Lê Minh động viên hắn Sau đó câu mày suy nghĩ tìm biện pháp Để giải quyết Nhất thời trong phòng vô cùng yên tĩnh Tin béo không dám quấy rầy sự suy nghĩ Của Lê Minh Ngay cả thờ hắn cũng không dám thở mạnh Hắn chỉ mở to mắt nhìn Lê Minh chăm chăm Trong mắt có biểu hiện Vô cùng lo lắng Sau một lúc lâu Cuối cùng Lê Minh cũng nghĩ ra một biện pháp. Thế là Lê Minh ngẩng đầu nói với tiền béo. Có rồi, Lão lưu chẳng phải muốn lừa chúng ta đi ra cổ mộ hay sao? Điều đó nói lên rằng đêm nay, Lão ta sẽ không ra tay để lấy mạng của chúng ta. Cũng là nói tuy dầu trong phòng có hơi độc thế nhưng cũng sẽ không lập tức lấy mạng của chúng ta. Không bằng chúng ta cùng xem, rốt cuộc các loại dầu trong đèn này có cái gì cổ quái. Nếu như có thể giải quyết xong vấn đề cây đèn, Như vậy chúng ta có thể cùng lão lưu tương kế tiểu kế Để cho lão ta hiểu chúng ta đã đi theo con đường của lão Lì mình muốn xem rút cuộc lão ta định chơi cái trò gì với chúng ta Tiền béo nghe xong liền trao mẩy lại lo lắng nói Biện pháp mà cậu nói được thì có được Thế nhưng vấn đề của chúng ta để không biết rút cuộc dầu này là có vấn đề gì Nếu như trong dầu này phát hiện ra một loại chất độc mạng tính Có thể đêm nay không lấy đi ngay mạng sống của chúng ta Nhưng mà không thể đảm bảo mấy ngày sau sẽ không phát tắc. Cho nên tôi mới nói, cần phải tìm xem trong đèn dầu có cái gì kỳ quái. Lê Minh trong mày lẩm bẩm. sau đó Lê Minh quay người lại đi đến bên chiếc đèn dầu. Chiếc đèn dầu đã trên chiếc bàn chải đầu. Lê Minh đứng trước bàn chải đầu, nhìn chăm chú vào chiếc đèn dầu. Chiếc đèn này được làm từ chiếc đĩa thanh hoa nhỏ. Có lẽ vì đựng dầu đã lâu, toàn bộ chiếc đèn đã bị bám muội xì. Chỉ còn thấy những đường vân xanh thoát ẩn thoát thiện Lê Minh chăm chú quan sát chiếc đĩa Trong đĩa chỉ còn một nửa chất dầu màu vàng Do vì ánh sáng phát ra từ cây dạ quang có màu xanh vàng Cho nên căn bản là không thể nhìn rõ được trong dầu có thứ gì khác hay không Lê Minh suy nghĩ một lát Sau đó quay người đến bên chiếc túi Lấy ra một chiếc đèn pin mắt sói, Bật chiếc đèn pin lên Lê Minh xoay vật đĩa dầu Lần này thì Lê Minh đã nhìn thấy rất rõ ràng Tuy nhìn thấy rất rõ Thế nhưng Lê Minh cũng không phát hiện ra bất cứ vật gì trong dỗ dầu. Thế nhưng Lê Minh cũng không phát hiện ra bất cứ vật gì trong chỗ dầu đó Màu vàng vàng của dầu so với dầu ăn thông thường cũng không khác nhau là mấy Lão Phan có phát hiện ra vấn đề gì không? Tên béo bước lại gần ngay hoặc nhìn Lê Minh rồi hỏi Như thế này nhìn không ra vấn đề gì Lê Minh lắc đầu cầu mày đáp. Tuy rằng Lê Minh đã quan sát rất kỹ, xong vẫn không phát hiện ra vấn đề gì. Nhưng mà có rất nhiều thứ không thể dùng mắt thường để phán đoán. Thấy quan sát như vậy không phát hiện ra vấn đề gì, Lê Minh liền chậm chậm bê chức đèn lên. Sau đó Lê Minh ghé sát mũi vào người. Một mùi vị khó người sọc vào mũi của Lê Minh. Nó khiến cho dạ dày của Lê Minh quặn lên như muốn sắp ói. Cuối cùng Lê Minh vẫn bị nôn. Tiền béo thế như vậy thì vô cùng hốt hoảng, Hắn vội vàng lấy trong túi sẽ đưa cho Lê Minh một cái khẩn giấy. Hắn lo lắng hỏi. Lão Phan, cậu làm sao vậy? Cậu đừng dọa tôi chứ. Lê Minh nhận thấy chiếc khẩn giấy sau đó xua xua tay biểu thị Lê Minh không sao. Sau khi nôn ra đúng 3 phút Lê Minh mới lấy lại được tinh thần. Lê Minh lấy tay xoa ngực lúc này vẫn còn đang rất khó chịu. Lê Minh thở mấy hơi thật dài Cốt để xua tan cái mùi vị khó chịu vẫn còn đang trong phổi của mình. Tiền béo thì Lê Minh vẫn có vẻ khó chịu. Từ lâu đã lấy trong túi ra đưa cho Lê Minh một chai nước suối. Lê Minh đưa tay nhận lấy, uống một ngụm để súc miệng. Sau đó Lê Minh uống một hơi gần hết sạch ra chai nước. Lúc này Lê Minh mới cảm thấy có chút dễ chịu. Lão Phan, cậu ban nãy rút cuộc là bị làm sao đấy? Tại sao lại nôn dữ dội như vậy? Tiên béo thấy Lê Minh đã tỉnh táo, hắn vội vàng hỏi Cái dầu đó hôi quá. Lê Minh đáp, đồng thời vẫn cảm thấy trong bụng vẫn còn rất khó chịu. Hôi, có cần khoa trương như vậy không? Trong cậu nôn ra rất thê thảm Chẳng lẽ cái thứ dầu đó còn thối hơn cả phân đến mấy lần sao? Tiên béo tỏ vẻ nghỉ hoặc. Đúng vậy, cái thứ dầu đó còn thối hơn cả phân đến mấy lần. Nó giống như cái mùi thi thể đang thối giữa ra vậy. Lê Minh gật đầu xác nhận Nếu chỉ là mùi hôi thối thông thường Lê Minh tuyệt đối không thể biến thành bộ dạng như bản nãy Đích thực là cái dầu đó rất hôi Lúc đó Lê Minh chỉ hít nhẹ một chút Lê Minh lập tức không chịu nổi Quả thực cái thứ dầu đó có mùi vị giống như mùi xác chết đang bị phân hủy Thi thể Mùi đặc trưng của thi thể đang thối rữa. Trong miệng của Lê Minh lầm bầm Sau đó Lê Minh nhắm mắt lại để suy nghĩ Tiếp theo đó Lê Minh sợ hãi nhảy dựng lên lão phạt Cậu sao vậy Phải chăng cậu đã nghĩ ra gì rồi Tiên béo tỏ ra sợ hãi vội vàng hỏi Lê Minh Lê Minh chậm chậm quay đầu lại nhìn tiên béo Rồi kinh hãi nói Lê Minh biết cây dầu đó là loại gì rồi Nó chính là thi dầu Cái gì thi dầu Tiên béo hoàng sợ nhảy dựng cả lên Hà hốc mồm lắp bắp nói Đâu vậy Lê Minh gật đầu tỏ vẻ nghiêm trọng. "Đúng vậy, cái mùi vị đó đích xác là thi dầu. Nó chính là thư mỡ được lấy ra từ thi thể của người chết. Tuy rằng Lê Minh chưa nhìn thấy thi dầu lần nào, thế nhưng trước đây, Lê Minh đã được nhìn thấy xác chết đang thối rữa, cái mùi vị của xác chết đang thối rữa với cái mùi ban nãy Lê Minh hít phải là hoàn toàn giống nhau." Tên béo đưa mắt nhìn đĩa dầu, sau đó hắn cau mày. Tiếp theo hắn thu ánh mắt lại kinh ngạc hỏi: Chẳng lẽ cái thứ dầu đó không có đọc, cái mùi hôi đó chẳng qua chỉ là thi dầu phóng thích ra sao? Nghe tiết tí tiền béo nói, trong lòng của Lê Minh bắt đầu dễ lên một nỗi nghi hoặc. Nếu thực sự chỉ do thứ dầu đó tỏa ra mùi hôi, như vậy thì sự việc quá đơn giản rồi. Thế nhưng mùi vị đó do thứ dầu tiết ra, lại làm cho bọn họ chóng vắng đầu óc. Nghĩ đến vấn đề này, Lê Minh cầu mày suy nghĩ, sau đó Lê Minh mới kinh nghỉ hỏi. "Chẳng lẽ đó lại là thi dầu dáng?" Tiền béo nghe thấy vậy, vội vàng tiến lại gần Lê Minh, hắn hoang mang nói: "Thi dầu dáng? Thi dầu dáng là cái gì?" Lê Minh không trả lời, mà hoang mang đi lại bên chiếc đèn dầu. Lê Minh đưa ngón tay chọ lên miệng cắn nhẹ, sau đó đưa ngón tay chọ lên phía trên chiếc đèn dầu, cho máu nhỏ xuống đó mây giọt. Tiếp theo đó một màn kinh dị liền xuất hiện. Những giọt máu vừa rơi xuống chiếc đèn dầu Nó lập tức bị càng ngày càng nhạt Sau đó vài giây thì hoàn toàn không thấy đầu nữa Đây, đây là như thế nào vậy? Máu dọa xuống đĩa dầu tại sao lại biến mất? Tiền béo trong tim mắn kinh dị vừa rồi thì vô cùng khiếp hãi Hắn ta lắp bắp hỏi Đúng vậy, máu ở trong dầu thì không thể tan ra như vậy Càng không thể tự động biến mất Liêm minh không trả lời tiền béo ngay Bởi vì lúc này trong lòng của Lê Minh đang vô cùng kinh hãi Bởi vì một màn trước mắt đã minh chứng cho suy đoán của Lê Minh Quả thực dầu trong đèn có vấn đề Một lát sau Lê Minh mới chậm chậm đứng dậy Khuôn mặt của Lê Minh trở nên nghiêm trọng rành rọt nói À béo, Lê Minh nghĩ chúng ta đã trúng phải thi dầu dáng rồi Tiền béo ha hốc mồm kinh hoàng lắp bắp nói Cái gì, cái gì là thi dầu dáng Lão Phan, cậu đừng dọa tôi đấy Lê Minh trịnh trọng gật đầu Sau đó nói với hắn Thi dầu dáng là một loại dáng đầu thuật Hơn nữa còn được gọi là tuyệt dáng Trong các loại dáng thuật Hả Tiền béo người tên Lê Minh nói Đã bị trúng dáng đầu thuật Thì tâm trí rụng rời kêu lên Một lúc sau hắn ta mới lấy lại được hồn phách Hắn ngức đầu lên hỏi Lê Minh Tuyệt dáng Tuyệt dáng có ý gì Lê Minh hít một hơi thật dài Rồi chậm rãi nói Tuyệt giáng chính là một loại giáng thuật ác độc nhất trong các loại giáng thuật, là một loại giáng thuật khó giải nhất trong tất cả các loại giáng thuật, mà thi dầu giáng chính là thuộc về cái loại tuyệt giáng này. Lê Minh ngưng lại giây lát, nhìn tin báo lúc này đang biểu lộ sự sợ hãi tột độ. Thế là Lê Minh lại nói tiếp. Quá trình chế tạo thi dầu giáng không hề đơn giản. Trước tiên giáng đầu sư phải tìm lên một thi thể đứa trẻ mới sinh, chế đủ một trăm ngày. Hơn nữa, thời gian tử vong của đứa trẻ chỉ được trong vòng 3 ngày. Sau khi giáng đầu sư tìm được thi thể tích hợp, đến tối giáng đầu sư sẽ đảo thi thể đứa bé lên. Sau đó giáng đầu sư sẽ phải luôn luôn túc trực bên cạnh thi thể của đứa bé, và niệm chú ngữ đúng 77-49 ngày. Đến đúng ngày thứ 49, khi ấy giáng đầu sư sẽ dựng thi thể của đứa trẻ lên, dùng dụng cụ để hứng thi dầu thi thể đó tiết ra. Thi dầu đó chính là thứ mà thi đầu dáng đã luyện ra Vậy, vậy người bị chúng thi dầu dáng sẽ như thế nào? Tên béo kinh hoàng nói Lê Minh trong mày thở giải đáp Loại thi dầu dáng này vô cùng âm độc Người chúng phải thi dầu dáng toàn thân rữa nát Trong người có vạn con côn trùng chui vào tim Trong tình trạng vô cùng đau đớn như vậy Chỉ còn kêu la mà chết Tên béo sẽ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu Lê Minh ngưng trọng gật đầu tiếp tục giải thích Sở dĩ người chúng phải thi dầu dáng Phải chịu đau đớn thi thảm như vậy Là bởi vì thi dầu dáng Thuộc về một loại dáng thuật hỗn hợp Một loại dáng thuật hỗn hợp Tên béo lúc này sẽ đến không thể đứng vững được nữa Hắn ngồi bệt xuống đất thẳng thốt kêu lên Lê Minh gật đầu Sau đó lại tiếp tục nói Đại khái dáng đầu thuật Có thể chia thành ba loại chính Đó là linh dáng, cổ dáng, hỗn hợp dáng. Linh dáng bao gồm phù dáng và chú dáng. Dáng đầu sư chủ yếu dựa vào phù chú và sức mạnh của tâm linh để thi dáng đối với người khác. Loại dáng thuật này cần phải phối hợp với một số lượng phù chú mới có thể tiến hành được. So với phù thuật phù tử tiên mà chúng ta thường hay gọi, nó là một loại dị khúc nhưng mà có cùng công dụng. Công hiệu của nó rất nhanh chóng, Chỉ trong khoảng một khoảnh khắc rất ngắn, nó có thể khống chế được ý chí của người khác, khiến cho họ có những hành động không thể tự chủ. dáng đầu sư sử dụng linh giáng thông thường là một người có công lực rất cao cường. Nhưng một khi thuật giáng đầu bị phá, công chính là bị một dáng đầu sư khác có tinh cao hơn phá dài. Khi đó giáng đầu sư đó sẽ phải chết. Do vậy sử dụng loại linh giáng này, dáng đầu sư không được tùy tiện thị giáng. Một khi đã thi ráng, kẻ bị thi ráng sẽ không còn con đường nào để sống. Khi đó người bị thi ráng chỉ còn nước cầu xin, thỏa mãn mọi điều kiện mà ráng đầu sư yêu cầu để được ráng đầu sư hóa giải. Hoặc là tìm một ráng đầu sư cao tay hơn để hóa giải mới có còn đường sống. Thoát lì khỏi sự khống chế của đối phương. Thế tên béo biểu lộ nét hoài nghi không tin, Lê Minh liền nêu cho hắn một ví dụ. Cậu nghe Li Minh nói thì có vẻ rất huyến hoặc, Thế nhưng sự tình đúng là như vậy Sáng đầu sư có pháp lực cao thâm Họ chỉ cần có được bất cứ thứ gì từ trên thi thể của cậu Bất kỳ là ngày tháng năm đẻ Hay chỉ cần là một tí móng tay hay là một sợi tóc Họ chỉ cần bất cứ một thứ gì trên thân thể của cậu để giá lên phổ chú Sau đó họ niệm chú ngữ Khi đó họ có thể dùng thi dáng ác độc đối với cậu rồi Trong dân dân chúng ta thường nghe thấy tiểu nhân dáng, tóc dáng và lì dáng. Những thứ này đều thuộc về loại lình dáng. Lợi hại đến thế sao? Nếu thế cái loại dáng thuật này, chẳng phải muốn hại ai thì hại hay sao? Tiền béo kinh hoàng nói. Lê Minh lắc đầu. Cũng không hẳn như vậy. Tuy rằng loại dáng thuật này rất âm độc. Có thể trong lúc thần không biết quỷ không hay, mà tiến hành thi dáng cho kẻ khác. Thế nhưng mỗi một dáng đầu sư để biết rất rõ ràng, thi dáng tất cả sẽ có người hóa giải. Một khi bị dáng đầu sư khác có tinh lực cao hơn hóa giải, người thi dáng sẽ bị chiết dương thọ. Cho nên trong các tình huống thông thường, nếu không phải là đại cửu đại hận, dáng đầu sư sẽ không tùy tiện hại người. Tiền béo sau khi nghe xong gật đầu, tỏ ý đã tiêu hóa được một phần trong những lời mà mình minh nói. Sau đó hắn lại ngẩng đầu lên thúc giục. Không phải là cậu đã nói răng thuật kia chứ làm ba loại linh dáng, cổ dáng, hỗn hợp dáng hay sao? Vậy cổ dáng và hỗn hợp dáng thì như thế nào? Lê Minh gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Cổ dáng cũng được gọi là dược dáng. Dáng đầu sư dùng các vật như là thi dầu, cổ noãn, rết độc, nhện độc, xà độc, đa phần thông qua các đồ ăn hoặc là trực tiếp thi dáng lên thi thể của người khác để đạt được mục đích hạ cổ dáng. Phương thức hạ cổ dáng thông thường có hai loại là sinh dáng và tự dáng kỳ từng trong phim ảnh chúng ta thường được nghe gọi là bùa ngài nhất là trong phim ảnh của Thái Lan Campuchia nó chính là thuật dáng đầu nó thuộc về một loại cổ dáng dáng đầu sư muốn hạ cổ dáng không cần phải là người có công lực thật cao để có thể sử dụng dáng thuật này thế nhưng nó cũng rất dễ dàng hóa giải thế sinh dáng và tử dáng thế như thế nào Có lẽ bởi vì biết được bản thân đã trúng phải giáng thuật Cho nên lúc này tiên béo tỏ ra rất tò mò Đối với giáng đầu thuật Thấy tiên béo tỏ vẻ rất quan tâm đến những vấn đề về giáng thuật Thế nên Liên Minh không giấu giếm gì Mà lại tiếp tục giảng giải cho hắn Sinh giáng và tử giáng Chẳng qua chỉ là hai phương pháp hạ cổ giáng mà thôi Sinh giáng là đem cổ độc bỏ vào trong bát Hoặc là đem cổ độc bỏ vào trong nhà người bị hạ Cổ độc sẽ tự tìm đến người bị hại, xuất kỳ bất ý cắn chết người đó. Còn từ dáng tức là đem độc vật đã chết mà sẽ thành bột hoặc là chết thành cổ loãn, tức là trứng của loại cổ độc, phối hợp với một số thứ khác, sau đó trộn vào thực phẩm để hạ cổ dáng. Sau khi giải thích xong phương thức hạ cổ dáng, không đợi cho tin béo phải dục, thế là Lê Minh tiếp tục giảng giải về hỗn hợp dáng. Mà hỗn hợp dáng lại chính là kết hợp của linh dáng và cổ dáng. ý nghĩa của trên cơ sở cổ dáng kết hợp thêm linh dáng nhằm mục đích nâng cao uy lực. mà chúng ta bị chúng thi dầu dáng, công chính là một loại trong đó. thi dầu dáng chính là thuộc về cổ dáng. hơn nữa trong thi dầu còn bỏ thêm các loại cổ noãn rồi phối hợp với chú ngữ để thi dáng đối với người khác. loại thi dáng phối hợp với chú ngữ này, ngoài chỉ công dụng tăng thêm uy lực ra mà thời gian phát tác cũng có thể khống chế. Thông thường thì phải xem dáng đầu sư niệm loại chú ngữ gì để đoán định. Có những loại sẽ lập tức phát tác, có loại hơn một năm hoặc là hai năm mới phát tác. Nhưng bất luận là thời gian phát tác sớm hay muộn, dài hay là ngắn, người chúng phải ráng thuật sẽ đau đớn vạn phần, rồi chết vô cùng thê thảm. Bởi vì trong thân thể của người chúng phải ráng thuật, đột nhiên có hàng vạn loại độc trùng từ trong thất khiếu chui ra. Sau đó bụng sắp bị đục cho rỗng nát Tiền béo nghe thấy như vậy Sợ tái xanh cả mặt Hắn run lên cầm cập kinh hoàng hỏi Vậy chúng ta Còn chưa uống cái thứ dầu đó mà Không chạm vào thi dầu mà cũng bị chúng thi dầu dáng sao Lê Minh gật đầu Tiếp theo đó Lê Minh nói với hắn Thi dầu dáng chính là vì nó là hỗn hợp dáng Cho nên căn bản là không cần chúng ta phải chạm vào nó Hơn nữa nếu như Lê Minh đoán không sai Cổ noãn trong thi dầu từ lâu đã có đầy trong căn phòng này. Chẳng qua là những loại cổ noãn này quá bé nhỏ, cho nên chúng ta không thấy được mà thôi. Ý, ý cậu là không khí trong căn phòng này toàn là cổ noãn. Tên béo kinh sợ hỏi. Đúng vậy, bà nãy Lê Minh người thấy một mùi vị rất quái lạ. Kỳ thực đó chính là mùi hôi của những loại cổ noãn kia. Lê Minh nghĩ trong thân thể của chúng ta hiện nay đã có trăm nghìn vạn cổ noãn rồi. Lê Minh gật đầu nói với tiền béo. Tiền béo nghe xong khuôn mặt của hắn sợ đến rúm gió lại, nhìn rất khó coi. Tiếp theo hắn lấy tay ôm ngực ho khăn một hồi. Thế nhưng hắn chỉ nhổ ra một bãi nước bọt chua lòm. Ngoài ra chẳng thấy một vật gì khác. Nước mắt của tiền béo bắt đầu chảy. Hắn nói như chính cho hắn nghe vậy. Như vậy thì chúng ta chết chắc rồi. Lê Minh thở dài một hơi rồi nói với tiền béo. Lê Minh đã lãng phí tâm tư để kể cho cậu nghe những lời vô bổ đó. Đương nhiên là Lê Minh đã có cách. Thật vậy sao? Cậu thực sự có cách hóa giải thi dầu dáng rồi sao? Tiên Béo vội vàng nắm lấy cánh tay của Lê Minh lắc lắc, trên khuôn mặt ánh lên một tia hy vọng. Lê Minh trợn mắt lên nhìn Tiên Béo sau đó nói: "Tùy nói là dáng đầu thuật này khiến cho người ta phải khiếp sợ, chỉ cần nghe thấy không kịp tránh, họ cho rằng chỉ cần mắc tội với dáng đầu sư" Thì chỉ còn một con được chết Kỳ thường thì chỉ cần phát hiện sớm Như vậy vẫn có thể giải được giáng thuật Đó gọi là có âm Thì tất sẽ có dương Đã có tà tất sẽ phải có chính Mà nói về bản lĩnh phá giải giáng thuật Lợi hại nhất vẫn thuộc về phái mau sơn của Liên Minh Nếu như mà có ai đen đổi Bị người ta hạ giáng thuật Chỉ cần được phát hiện sớm Sau đó đi tìm đạo sĩ chuyển nhân Của phái mau sơn là sẽ cứu được nếu như vậy thì cậu thực sự có bản lĩnh hóa giải cái loại thi dầu dáng này sao? sao cậu không nói trước là cậu có thể hóa giải cái loại dáng thuật này? báo hại tôi sẽ đến gần chết. tên béo người tên liêm minh nói có thể hóa giải cái loại thi dầu dáng này, hắn có cảm giác như mình đang bị bớt cợt, lập tức hoản nộ sung thiên, hắn lấy tay đấm vào người liêm minh thồm thồm. rốt cuộc là cậu có muốn giải thi dáng không? nếu như cậu cứ làm chậm trễ cứ coi như là mau sơn sư tổ cố đến đây cũng không thể cứu được cậu đâu. thấy tên béo tức giận, Lê Minh vừa ôm lấy ngực vừa cất giọng dọa hắn. tên béo nghe thấy Lê Minh dọa như vậy liền lập tức dừng tay. hắn cất giọng hậm hực. vậy thì cậu mau mau hóa giải thi dáng cho mình đi. xong đâu đấy tôi sẽ tính sổ so với cậu. được rồi, Lê Minh sẽ lập tức bắt tay và giải dáng. Lê Minh cười xòa với tên béo. Sau đó chuyển thân đi đến biển chiếc túi. Lê Minh lấy từ trong túi ra một chiếc bút mực, giấy và một văn tiền đồng. Sau đó đem những thứ này bày lên trên bàn trải đầu. Đúng vậy, Lê Minh đang chuẩn bị họa phổ tác pháp. Sau khi chuẩn bị xong những thứ đồ cần thiết, Lê Minh cầm từng chút đổ lên điểm chú. Sau đó Lê Minh đưa ngón tay trỏ lên miệng cắn, rồi nhỏ mấy giọt máu tươi vào trong nghiên mực. Làm xong các bước chuẩn bị. Liên minh nhúng bút vào nghiên mực có pha với máu tươi Tay trái đưa ra một chỉ quyết Tay phải vẽ lên một tờ giấy vàng một đạo Lôi hòa khu tà phổ Đồng thời miệng niệm chú ngữ thiên thanh thanh địa linh linh Bái thỉnh lôi đình hòa phủ chân thần Phục ngã ngũ hành sinh vượng chính khí Tạo xuất nhất ứng tả khí Quỷ khí độc khí Kiên hành thời khí Tứ thất bất chính trì khí Ôn dịch độc lao trì khí Âm dương bất chính trì khí, phi du tẩu thổ trì khí, tùy thử lôi hòa, tính vì công suất, thần phù đáo thử, nhất thiết trừ chính, cấp cấp như luật lệnh. Tác dụng của lôi hòa khu tà phù chính là để khu trừ tất cả mọi thứ âm, tà, quỷ vật trên thân thể người. Nhất là đối với cổ độc thì lại đặc biệt có công hiệu, cho nên dùng lôi hòa khu tà phù có công hiệu rất tốt. Đối với các loại cổ độc trùng độc trong dáng thuật đầu Họa xong lôi hỏa khu tà phủ Lê Minh liền đặt văn tiền đồng lên trên đạo phủ Sau đó chân Lê Minh bước theo khu trinh bộ Tiếp đến khai định tư bộ Đồng thời tay đánh ra xong kiếm chỉ Chỉ vào đồng tiền trên lôi hỏa khu tà phủ Miệng niệm thốn phục lôi phủ chú Thiên hỏa lôi thần Địa hỏa lôi thần Âm hỏa lôi thần Dương hỏa lôi thần Trung thổ lôi thần, ngũ phương lôi thần, tàu xương điểu vị, cầm chốc tà tinh, tà tinh tốc khứ, bệnh giả an ninh, bẩm ngô đế mạnh, vô chiếp dung tỉnh, cấp cấp như luật lệnh. Niệm xong thốn phục lôi phủ chú, tay của Lê Minh bắt đầu câu tà hồi binh chỉ pháp. Sau đó đem đạo phủ đã vẽ xong, viên lại đưa vào trong miệng nốt. Đúng vậy. Lê Minh đem đạo phù lôi hòa khu tà phù nuốt vào trong bụng Vì phải nuốt đạo phù vào trong bụng Mới có thể khu trừ cổ trùng trong cơ thể ra ngoài Như thế mới có thể đạt được mục đích giải sáng Sau khi Lê Minh nốt xong đạo phù vào trong bụng được một lát Thất nhiên Lê Minh bỗng cảm thấy trong bụng mình Có một dòng nhiệt lưu bốc lên Tiếp theo đó luồng nhiệt lưu ngày càng nóng thêm Chỉ trong một khoảnh khắc nó nóng như một quả cầu lửa Đúng vào lúc mà Lê Minh cảm thấy sắp không thể chịu nổi Đột nhiên Lê Minh cảm thấy buồn nôn Thế là Lê Minh lập tức nồn thốc nồn tháo Trận nôn này so với lúc trước Lê Minh người giàu còn dữ dội hơn Phải đến mấy phút sau mới dừng lại Đường nhìn theo trận nôn này Cảm giác như có quả cầu lửa trong bụng cũng theo đó mà ra hết Nó biến thành cảm giác lạnh lạnh Khiến cho Lê Minh dễ chịu rất nhiều Một lúc lâu sau Lê Minh mới mở được đôi mắt lúc này Đang rặn rộn nước mắt Để nhìn ra tên béo Chỉ thấy tên béo đang há hốc mồm Toàn thân đang run cầm cập Tay chỉ xuống dưới chân của Lê Minh Rằng đánh vào nhau lập cập không nói nổi thành lời Lê Minh cao mải nhìn hắn Trong bụng nghĩ không tên béo này Đang bị làm sao vậy Theo tay chỉ của tên béo Lê Minh cúi đầu nhìn xuống dưới chân Lê Minh bỗng kinh hoàng nhảy dựng cả lên Toàn thân nổi hết ra gà Dùng mình ớn lạnh Lê Minh cúi người nhìn xuống đất Chỉ thấy trong chỗ nôn của mình Có một đống lệ nhảy nước mũi Nhìn thật kỹ Nó giống như một đám trứng cốc đẻ trên mặt bồn Bên trong lớp màng trong suốt Là những chấm đen dày đặc Nghĩ đến những thứ kinh sợ này Vừa từ trong bụng mình nôn ra Toàn thân của Lê Minh nổi hết cả gai ốc Trong bụng của Lê Minh Lại có một cơn co rút phản vệ Thế là Lê Minh lập tức nồn thốc nồn tháo kể thực những thứ trong bụng của Lê Minh nôn ra hết Hiện tại chỉ là nôn ra cái thứ dịch vị dạ dày chua lét mà thôi Lê Minh tiếp tục nôn khan Một lúc sau mới cảm thấy dễ chịu Nhìn thấy đống dị vật trên mặt đất Con lẫn một cục màu vàng Lê Minh biết đó chính là lôi hòa khu tà phù Mà ban nãy Lê Minh đã nuốt vào trong bụng Lão Phan đây, đây là cây gì? Tôi nhìn mà muốn phát nôn Tiền béo lấy tay bịt miệng câu mày hỏi Đó chính là cổ noãn mà Lê Minh đã hít phải Lê Minh nhìn vào đống dị vật Sau đó ngẩng đầu lên nói với tiền béo Đúng vậy Những cổ noãn này bay trong không khí Nếu chúng ta dùng mắt thịt Thì không thể nào thấy được Thế nhưng sau khi bị nôn ra Hình dạng của chúng đã hoàn toàn biến đổi Cảnh tượng trước mắt khiến cho người ta không dám tin Thế nhưng Lê Minh tin tưởng vào phán đoán của mình Sở dĩ chúng có sự sai biệt lớn như vậy Từ trong hạt bụi nhỏ li ti mà mắt tường không thể nhìn thấy, chỉ trong nháy mắt đã biến thành những đám trứng cóc. Đó chính là bởi vì sau khi vào trong thân thể, chúng mới bắt đầu phát triển. Lê Minh quay ra nhìn xung quanh căn phòng, chỉ thấy toàn bộ gian phòng trên mặt đất đều phủ một lớp bụi rất dày. Lớp bụi đó có màu ghi trắng, trông giống như nó được phủ bằng một lớp tản hương. Lúc này sự chú ý của tên béo mới chuyển dần ra chỗ khác. Hắn nhìn thấy lớp bụi dày trong căn phòng mà vô cùng kinh hãi. Hắn lấy tay chỉ xuống nền mà run rẩy nói. Lão, lão Phan, cái lớp bụi này cũng là cổ loãn sao? Đúng vậy, có lẽ bà nãy Liên Minh niệm lôi hỏa khu tà phổ, nên đã khởi tác dụng. Nhìn lớp bụi dày như tàn hương trên mặt đất, Liên Minh gật đầu nói với tiền béo. Kể thừng đây là lần đầu tiên Liên Minh giải ráng đầu thuật. Chỉ có điều Liên Minh không thể ngờ được, Đối tượng đầu tiên mà Lê Minh giải ráng thuật đầu Lại chính là bản thân mình Có điều xem tốc độ phát triển của cổ noãn Trong thân thể của mình mà nói Lê Minh dám khẳng định Thi dầu dáng mà lão lưu hạ cho bọn họ Đang trong thời kỳ phát tác Muộn nhất cũng không quá thời gian 3 ngày Cũng chính là nói Nếu như bọn họ không kịp hóa giải thi dầu dáng Như vậy chỉ sau 3 ngày Lê Minh và tên béo Sẽ bị hàng nghìn vạn con cổ độc chọc thùng bụng Mà chui ra mà chết Nghĩ đến đây liền mình không ngăn nổi dùng mình ớn lạnh Mọi người đều nói thọ mệnh của dáng đầu sư không cao Bởi vì đồng thời lúc ra tay hạ dáng cho người khác Cũng đồng thời làm cho mình giảm tuổi thọ Cho nên thuật dáng đầu càng âm độc Dương thọ của dáng đầu sư cũng theo đó mà giảm đi Đúng vậy Thuật dáng đầu âm hiểm hại người như vậy Nếu như không có sự báo ứng Vậy thì thiên đạo sẽ không còn công lý nữa rồi thốt lại luồng suy nghĩ Lê Minh quay đầu nhìn khuôn mặt Đang tái mét của tiền béo Thế là Lê Minh vỗ vỗ vai của hắn rồi nói À béo Bây giờ đến lượt cậu rồi Tiền béo nghe xong kinh hãi Quay lại nhìn cái đống mà Lê Minh vừa nôn ra Sau đó hắn dùng mình kinh hãi Tiếp theo hắn hít mấy hơi dài để chấn tĩnh Sau đó nhẹ nhẹ gật đầu Đúng vậy nghĩ đến bản thân mình sẽ nôn ra cùng một đống cổ loãn khủng khiếp ấy, ai mà có thể không sợ được cơ chứ? có điều nghĩ lại tên béo cũng đã hiểu được, nếu như không mau chóng giải giáng mà nói, hậu quả của nó còn thê thảm hơn là cái nôn ra đống cổ nón gây rợn kia. Thế tên béo không có ý định trốn tránh như mình đã tưởng, Lê Minh vô cùng mãn ý, an ủi hắn ta vài câu. sau đó Lê Minh bắt đầu lặp lại phàm mực, tên béo cũng chủ động cắn ngón tay trỏ của mình. Nhỏ mới giọt máu tươi xuống nghiên mực Sau khi mấy giọt máu tươi của tên béo đã dò vào nghiên mực Lê Minh bắt đầu niệm chú Trên tờ giấy màu vàng vẽ một đạo lôi khóa khu tà phủ Vẽ xong Lê Minh tiếp tục niệm thốn phục lôi phủ chú Niệm xong Lê Minh vo đạo phủ lại đưa cho tên béo Tên béo cấm lấy đạo phổ, Hắn nuốt khẳng mấy cái Một lát sau hắn nhắm mắt lại ngẩng đầu lên Đem đạo phủ trên tay nhất vào trong mồm rồi nuốt mạnh xuống Không bao lâu sau đó, tiên béo cũng bị giống như Lê Minh Tất cả những gì trong bụng đều tống ra sạch sẽ Lê Minh nhìn tiên béo đang đồn thốc nồn tháo Trong bụng của Lê Minh cũng trào lên cảm giác buồn nôn Bình thường Lê Minh ngồi xe Thường nhìn thấy những người bị chóng mặt say xe bị nôn Khi đó Lê Minh còn có cảm giác buồn nôn Huống hồ là trong lúc này Thế nhưng có lẽ trong bụng của Lê Minh lúc này Đã chẳng còn gì để nôn giật được nữa Hoặc cũng có thể lúc trước Lê Minh cũng đã nôn rồi, cho nên cuối cùng Lê Minh cũng hết buồn nôn. Rất lâu sau đó, tiên béo cuối cùng cũng đã nôn xong, lúc này trên mặt đất để lại một đống dị vật. Nếu không dùng đến con số để tính toán, mà lấy vật gì đó để đựng, Lê Minh nghĩ không phải đầy một chiếc chậu rửa mặt. Nhìn thấy tiên béo vừa nôn xong nước mắt nước mũi đang giản rủa, điều bộ đang rất khó chịu. Lê Minh đứng bên cạnh hắn Việc duy nhất của Lê Minh có thể làm cho hắn Là đưa cho hắn một chai nước Để cho hắn xúc miệng Để khiến cho hắn ta dễ chịu hơn một chút Xúc miệng xong Cuối cùng tên béo cũng trở lại bình thường Chỉ có điều trên khuôn mặt của hắn Trông rất khó coi Toàn bộ khuôn mặt của hắn tái mét Không có chút huyết sắc nào Trên trán của hắn ướt đẫm mồ hôi tên béo từ từ ngẩng đầu Nhìn Lê Minh mỉm cười Hắn cất giọng yêu ớt nói Lão Phan, tôi không sao rồi Nghe tiếng nói không còn chút sức lực nào của tin béo Lê Minh biết nụ cười của hắn chỉ là cốt phô diễn cho Lê Minh xem Có lẽ hắn sợ Lê Minh lo lắng Trong lòng của Lê Minh bỗng cảm động Bởi vì Lê Minh biết hiện nay Trong người của hắn đang rất khó chịu Rõ ràng sau khi nôn ra một đống như vậy Bất kỳ ai cũng cảm thấy khó chịu Lê Minh cười với tin béo rồi nói Chẳng phải cậu nói sau khi giải xong thi dáng Sẽ tính sổ với Lê Minh sao Bây giờ sao rồi Hiện tại có còn sức không Bạn ấy lúc cậu vừa mới nôn xong Chẳng phải là cũng giống như tôi bây giờ hay sao Tiên béo để nhận Lê Minh một cái Vừa tức vừa buồn cười Lê Minh cười to vài tiếng Sau đó Lê Minh dìu hắn đến bên giường ngồi Nói thật lúc Lê Minh vừa mới nôn xong Cũng giống như tiên béo lúc này Ngay cả nói cũng chẳng còn có hơi Tiên béo ngồi ở mép giường Hắn thật chậm chậm phải hơi Đột nhiên hắn thật tức giận rồi nói Mẹ nó Không còn lão lưu âm hiểm đến như vậy Tự nhiên đi hạ dáng cổ độc cho chúng ta Chúng ta có làm gì lão ta đâu chứ Nghe những lời tiên béo nói Lì mình đột nhiên cau mày, Nỗi nghi hoặc bóng dậy lên Đúng như lời tiên béo nói Từ trước đến nay bọn họ chưa hề đắc tội với lão lưu Vậy tại sao lão ta lại dùng thủ đoạn thi dáng đầu tàn độc để đối phó với bọn họ. Trước đây Liên Minh đã từng nói qua, một khi giáng đầu sư dùng thi dáng đối với người khác, đồng thời khi đó giáng đầu sư cũng bị triệt đi thọ mệnh của chính mình. Hơn nữa nhìn thủ đoạn thi dáng dầu đối với bọn họ để nhìn nhận, đây chính là một loại giáng đầu dùng để đoạt mạng. Như vậy giáng đầu sư cũng bị triệt dưng thọ không ít. Phải bỏ ra một cái giá đắt như vậy để đối phó với bọn họ. Rốt cuộc là do nguyên nhân gì? mà lão ta phải làm như vậy. Lão Phan, cậu đang nghĩ gì vậy? Thấy Lê Minh ngồi yên suy nghĩ, Tiền Béo bước lại gần rồi hỏi: Lê Minh đang suy nghĩ tại sao lão Lưu lại phải đối phó với chúng ta như vậy? Chúng ta không có tiền, cả hai chúng ta cũng không hề đắc tội với lão. Lão ta căn bản không có lý để phải làm như vậy. Lê Minh đem mối nghi hoặc trong lòng lên nói với Tiền Béo: Thông thường dáng đầu sư ra tay thì dáng người khác. Không ngoài hai mục đích Một là tiền tài Hai là báo cửu rửa hận Mà Liên Minh và tin béo đều là những kẻ nghèo rất mộng tơi Cho nên động cư về tiền tài được loại bỏ Còn nếu nói về báo cửu rửa hận Thì Liên Minh và tin béo căn bản không thể có cửu hận với lão ta Nếu nói lão ta giúp người khác để báo cửu Nhưng mà Liên Minh cũng không hề có hận thù với ai Chẳng lẽ là tin béo Nghĩ đến đây Lê Minh vội vàng quay đầu lại nhìn tên béo trịnh trọng hỏi: "À béo, có phải cậu có thù hận với ai không? hoặc là trước đây đã đắc tội với ai? Cậu phải trả lời thành thực với tôi." Tên béo thì Lê Minh nghiêm sắc mặt hỏi, hắn biết câu hỏi của Lê Minh thực sự rất quan trọng, thế nên hắn ngẫm nghĩ hồi lâu sau đó lắc đầu nói: "Tôi không có cừu nhân, hơn nữa cũng chưa hề đắc tội với người nào. Tuy rằng tôi làm nghề lừa bịp." Xong cũng không phạm đến họ mức phải chừng trị đâu Lý Minh nhìn tin béo không hề có ý định nói dối Thế nên trong lòng của Lý Minh càng thêm nghi hoặc. Nếu như tin béo không hề đắc tội với người khác Vậy thì lão lưu là vì cái gì? Chẳng lẽ trong tay của bọn họ có thứ mà lão ta đang cần? Thế nhưng trong tay của bọn họ chỉ có duy nhất một vật Đó chính là bức cổ họa giảng người Có điều lão ta tuyệt đối không vì bức cổ họa giảng người Bởi vì chính lão ta đã bán đi cho bọn họ cư mà Lão Phan Cậu đang nghĩ ra manh mối gì chưa Tên béo thấy liêm Minh Trong mày suy nghĩ Cho nên hắn vội vàng hỏi Lê Minh thở dài ngao ngắn lắc đầu đói Vẫn chưa Lê Minh đang đầu đầu quá Có điều nếu mà lão Lưu muốn lửa chúng ta Đi ra cổ mộ Lê Minh nghĩ tất cả mọi nguyên do Để có liên quan đến cổ mộ Đợi sáng ngày mai chúng ta cùng lão đi đến cổ mộ Là biết ngay Chỉ có điều... Chỉ là cái gì? Tiên Béo nhìn Lê Minh chầm chậm hỏi. Chỉ là khi đến được Cổ Mộ, Lê Minh nghĩ đến đó thì đã quá muộn rồi. Lê Minh nói bằng một vẻ rất nghiêm trọng. Kể từ không cần Lê Minh phải nói ra, Tiên Béo cũng chắc hiểu được. Nếu mục đích của Lão Lưu thực sự là muốn lừa bọn họ đến Cổ Mộ, như vậy thì tại Cổ Mộ, Lão nhất định đã sắp đặt sẵn cảm bẫy để chờ đón bọn họ. Tiền béo nghe thấy vậy thì nhất thời trở nên chầm mặc Một lúc lâu sau hắn nghiến răng nghiến lợi lại trời Còn mẹ nhà đó Một kẻ đã chết mà còn bày đặt âm mưu Nghe tiền béo chửi như vậy Nhất thời Lê Minh bỗng ngạc nhiên Lê Minh bỗng nhiên phát hiện ra mình bỏ sót một sự kiện vô cùng quan trọng Đó chính là lão lưu không phải người sống Phải biết rằng muốn thì giáng Thì giáng đầu sư phải là một người còn sống mới có thể làm được Tuy rằng Lê Minh không biết tại sao Lão Lưu lại có thể đi đứng nói cười Thế nhưng Lê Minh có thể khẳng định Lão ta không phải là một người sống Cũng chính là nói người dáng thi không phải là Lão Lưu mà là một người khác Nghĩ đến đây mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Nếu như đúng như vậy vậy thì người luôn ẩn mình sau đằng kia rốt cuộc là ai Lúc này Lê Minh bỗng cảm thấy phía sau lưng của mình lạnh lành, lành. Cảm giác giống như có nghìn vạn đôi mắt đang nhìn chậm chầm vào bọn họ Khiến cho toàn thân của Lê Minh nổ hết cả gai gà Lão Phan, cậu làm sao vậy? Lúc này tiên béo phát hiện ra Lê Minh đang có điều gì đó lạ Hắn ta lo lắng hỏi Lê Minh đưa mắt nhìn một lượt khắp gian phòng Sau đó đem những suy đoán của mình nói lại cho tin béo tiên béo nghe xong sợ hãi nhảy dựng lên Hắn vội vàng ngót xung quanh bốn phía Dòng của hắn kinh hoàng hỏi Lão Phan, vậy thì chúng ta phải biết làm thế nào bây giờ Chúng ta đã ở chỗ sáng, hắn ở trong bóng tối Chuyện này thì chúng ta chết chắc rồi Trong lòng của Lê Minh vô cùng kinh hãi Đương nhiên đột nhiên phát hiện có địch nhân ở bên cạnh Thế nhưng Lê Minh lại không biết được kẻ địch đó là ai Cũng không thể biết được địch nhân đang nghĩ cái gì Bọn họ bây giờ có cảm giác giống như một cây bia Không biết một xã thủ nào đó Bất ngờ nổ súng bắn vào cây bia đó Mà cảm giác của bọn họ bây giờ đúng là như vậy Lê Minh không ngừng nói với chính mình Phải bình tĩnh, bình tĩnh Phải giữ cho nội tâm bình tĩnh Lê Minh suy nghĩ hồi lâu rồi quay lại nhìn tiên béo Lúc này cũng đang hoảng hốt như Lê Minh Lê Minh liền nói À béo, Lê Minh cần phải đi xem Lão Lưu Cậu muốn đi thăm Lão Lưu Tiên béo kinh ngạc hỏi lại Đúng vậy, bởi vì chúng ta đã phá giải răng đầu Hiện tại nhất định tin dáng đầu sư kia đáng rất khó chịu. Nếu như người hạ dáng đầu đối với chúng ta là một người khác, như vậy thì lão lưu nhất định vẫn còn đang ngộ. Lâm Minh gật đầu nói với Tần Béo. Phần trước Lâm Minh đã nói qua rồi, đồng thời khi dáng đầu sư thi dáng đối với người khác, bản thân dáng đầu sư cũng phải nhận được sự phản kích. Loại phản kích này không chỉ là sau khi thi dáng xong, dương thọ sẽ bị suy giảm. Nguy hiểm nghiêm trọng nhất là khi bị người hạ dáng phá giải được. Nếu như dáng đầu sư hạ dáng mà bị người khác phá giải, căn cứ theo mức độ lợi hại của dáng thuật, mà dáng đầu sư sẽ nhận được những sự phản kích khác nhau. Thông thường đòn phản kích sau khi dáng thuật bị phá sẽ khiến cho thân thể của dáng đầu sư bị nội thương. Vậy thì dáng đầu sư đã thi dáng bọn họ, nếu không chết cũng bị trọng thương. Loại trọng thương này không chỉ trên thân thể mà còn tổn thương nặng nề đến pháp lực. Tiên Béo nghe xong rất đồng tình với suy nghĩ của Lê Minh Cho nên hắn gật đầu tán đồng nói Tôi thấy phương pháp này được đấy Vậy thì chúng ta mau đi xem Cậu ở lại đây đợi tôi Một mình tôi đi là được rồi Thế tiền Béo có vẻ buồn trốn muốn đi Lê Minh e ngại nói tiền Béo đi cổng sẽ gây ra chuyện Cho nên Lê Minh khuyên hắn ở nhà chờ đợi tin tức tiền Béo thấy Lê Minh sắp xếp như vậy kiên quyết không đồng ý Hắn ta trơn trưng mắt nhìn Lê Minh rồi nói Không thể được Là anh em cùng phúc cùng hưởng Câu họa cùng chịu Hành động lần này nguy hiểm như vậy Ai có thể để cho cậu đi một mình A béo này đâu phải là kẻ chỉ biết đứng nấp sau lưng người khác Nhìn bộ dạng kiên cường của tên béo Lê Minh thực sự bị hắn ta làm tức điên Tên béo sợ rằng một mình phải lưu lại trong phòng Chỉ bằng kiếm một cớ để đi được cùng Thôi được Lê Minh cũng không buồn phản bác hắn nữa Thế là Lê Minh đồng ý cho hắn đi cùng Vì muốn đối phó Với những nguy hiểm có thể xảy đến Lê Minh cầm theo thanh kiếm Bằng tiền đồng Ngoài ra còn cầm thêm mấy lá phủ Một chiếc đèn pin mắt sói. Ai biết được lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì Vạn nhất đột nhiên xảy ra Tình huống còn có cái để mà chống đỡ Tuy rằng trong lòng của Lê Minh tin rằng Người hạ răng đầu bọn họ Không phải là lão lưu Thế nhưng cũng cần phải nhớ Lão ta không phải là người sống Mang theo những đồ kiếm cơm theo Sau đó bọn họ nhẹ nhẹ mở cửa phòng Và bước ra ngoài Vừa mới ra khỏi phòng Bọn họ mới phát hiện Hóa ra cửa lớn không thể khép Cánh cửa vẫn mở rộng như ban ngày Trong lòng của Lê Minh cảm thấy vô cùng kỳ quái Lê Minh thẩm nghĩ Chẳng lẽ buổi tối không cần phải đóng cửa lại sao Kỳ thực ban đêm không đóng cửa Không cần nói để phòng trộm đạo ra Mà chỉ cần nói những người cổ đại cho rằng ban đêm chính là khoảng thời gian ma quỷ thường xuyên xuất hiện Nếu như nhà nào quên không đóng cửa Như vậy ma quỷ sẽ vào nhà Cho nên người cổ đại còn khoa trương hơn người hiện đại rất nhiều Thông thường chỉ cần mặt trời vừa lặn Tất cả mọi người trong nhà đều đóng cửa thiền cải Để tránh cho ma quỷ vào lại trong nhà thì nói thế cửa nhà của Lão Lưu không hề đóng Trong lòng của Lê Minh cảm thấy có chút kỳ quái. Thế nhưng sự kỳ quái đó chỉ thoáng qua rồi biến mất, vì nghĩ cho cùng lão Lưu cũng đâu phải là người. Buổi tối lão ta không đóng cửa thì cũng chỉ là việc rất bình thường. Lê Minh còn nhớ khi trời bắt đầu tối, bên ngoài cửa vẫn là một mảng màu đen u ám, trên bầu trời không gió không trăng. Thế nhưng lúc này trên bầu trời lại có trăng treo lửng trên không. Gió đêm nhẹ nhàng Mấy cây hòe giả phía xa dưới ánh trăng nhạt nhạt, hiện ra với những mảng đèn cào lớn, bóng cây đang lay động theo chiều gió. Còn những căn nhà thư thất phía xa, dưới ánh trăng mở nhạt lại tàn phát một cảm giác hoang tàng đổ nát. Chỉ có một điểm đặc biệt, cũng giống như căn nhà của Lão Lưu, tất cả các đồ đạc trong đêm khuya cũng không hề đóng cửa. Nó khiến cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Chẳng lẽ tất cả mọi người ở đây đều giống như Lão Lưu? Tất cả bọn họ đều không phải là người sống Nghĩ đến đây Lê Minh bất chật dùng mình Toàn thân của Lê Minh mọc đầy gai ốc Nếu quả thật đúng như vậy Vậy thì chúc mộ thôn thực sự đã quá quỷ dị rồi Liên Minh xoa xoa gai ốc đang nổi khắp cánh tay Sau đó quay đầu lại sắt căn phòng khách Ánh trăng mờ ảo trước vào cánh cửa đang mở rộng Khiến cho có thể nhận thấy là mờ những đồ vật bên trong Trong phòng khách vô cùng yên tĩnh Chỉ có tiếng lá cây hòe bị gió thổi phát ra những âm thanh xào xạc Căn phòng của Lão Lưu bá không lớn lắm Căn phòng chỉ có một tầng Theo cách nói hiện nay chính là hai phòng một sảnh Căn phòng mà bọn họ ở là phía bên phải của căn phòng khách Mà giường ngủ của Lão Lưu chính là căn phòng bên trái Lê Minh nhẹ nhàng chậm vào tin béo Tay chỉ về hướng gian phòng ngủ ở phía bên trái Sau đó bọn họ nhón chân nhẹ nhàng từng bước đi về hướng căn phòng Bọn họ bước đi vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận, chỉ sợ phát ra tiếng động. Không lâu sau bọn họ đi tới trước cửa căn phòng. Phòng ngủ của Lão Lưu được ghép bằng những tấm gỗ cũ đầy những vết nứt. Nhìn qua khe hở nhỏ bằng ngón tay, bọn họ ghé mắt nhìn vào bên trong. Bên trong căn phòng túi đèn nhiều hũ nốt, không hề có chút ánh sáng nào cả. Tiếp theo bọn họ ghé sát tay và lỗ vách lắng nghe. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có một tiếng động. Lê Minh nghĩ chắc có lẽ Lão Lưu đã ngủ say rồi Tin Béo lấy tay chỉ vào cánh cửa Biểu thị bọn họ có nên vào bên trong hay không Lê Minh ngẫm nghĩ Xem rằng Lão Lưu không giống như người bị trọng thương Nếu không sẽ không yên tĩnh như vậy Thế nhưng vì muốn có được đáp án chính xác Lê Minh vẫn muốn nhìn thấy tận mắt tình huống trong căn phòng Lê Minh gật đầu ra hiệu cho Tin Béo Sau đó nhẹ nhàng lấy tay đẩy cửa Lê Minh phát hiện cửa không hề khóa Vừa lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa mở ra một khoảng hẹp Thấy tình hình như vậy Trong lòng của Lê Minh có chút phấn khích Thế là Lê Minh tiếp tục đẩy rộng cánh cửa Lê Minh đẩy cửa rất nhẹ nhàng Không hề phát ra một tiếng động nào cả Rất nhanh cánh cửa đã được Lê Minh mở ra Lê Minh thỏ đầu vào bên trong đảo mắt một vòng Ánh trăng mờ nhạt từ bên ngoài hắt vào Có thể nhìn rõ những đồ đạc ở bên trong Một chiếc giường gỗ tỏ cũ kỹ, một chiếc tủ đựng quần áo không sơn, còn có thêm một chiếc bàn chải đầu. Lê Minh không thấy có gì lạ. Thế là Lê Minh chuyển ánh mắt vào chiếc giường gỗ lớn. Chỉ thấy chiếc giường gỗ lớn không khác gì những chiếc giường gỗ trong phim cổ trang trên truyền hình. Trên đầu giường được chạm khắc đồ hình long phượng vô cùng sống động. Chỉ có điều khác biệt là chiếc giường này được sơn lên một lớp sơn. Có điều màu sơn này khiến Lê Minh dựng hết cả lông tóc. Bởi vì nó được sơn một lớp màu sơn đen. Màu sơn đen kịt khiến cho người ta có cảm giác nó giống như một chiếc quan tài cao lớn. Mà những hình điêu khắc long phượng trên chiếc giường lại được sơn màu vàng kim trông rất chói mắt. Trên chiếc giường cổ quái đó còn mắc một chiếc màn màu trắng. Đúng lúc này một cơn gió từ bên ngoài thổi vào. Chiếc màn nhẹ nhàng bay phất phơ để lộ ra một cây chân lớn màu đỏ. Nhìn thấy chiếc chân màu đỏ Lê Minh bỗng cầu mày Không ngờ hai vợ chồng lão lưu đã lớn tuổi như vậy Còn có đắp chân màu đỏ Bởi vì nếu như có người bị trọng thương Như vậy người nằm trong chăn Không thể không có một chút động tĩnh nào Thế nhưng đúng vào lúc Lê Minh chuẩn bị chút đầu ra Thôi nhiên ở bên ngoài lại có một trận gió thổi vào Chiếc màn trắng bị gió thổi tốc lên Tiếp theo Lê Minh liền cau chặt lông mày lại Trận gió này thổi đế tương đối mạnh Chiếc màn bị gió thổi bay lên để lộ ra một khoảng lớn. Mà đúng vào lúc đó, Lê Minh kinh hãi phát hiện trên lớp giường, dưới lớp chăn đỏ không hề có một người nào. Đúng vậy không có người. Tuy chỉ là một khoảnh khắc thời gian, thế nhưng Lê Minh nhìn thấy rất rõ ràng. Chăn gối trên giường rất bằng phẳng, không hề có chỗ nào nhô lên. Mà chủ yếu nhất là trên hai chiếc giường gỗ kiểu cũ cũng chống khọc. Lúc này Lê Minh thực sự hoảng xả Khắp người của Lê Minh đầm điểm mồ hôi lạnh Một luồng điện chạy dọc sống lưng Trong lòng của Lê Minh thầm nghĩ Chẳng lẽ hai vợ chồng lão lại nửa đêm chạy ra bên ngoài Thế nhưng vì muốn xác định bản thân mình không hề bị hoa mắt Lê Minh vội vàng đi vào bên trong phòng Đến bên chiếc giường Sơn đẹp Sau đó nhẹ nhàng vén chiếc màn lên Quả nhìn dưới chiếc chân đỏ ấy trống không Không hề có một bóng người Sao, sao lại không có người Lúc này tên béo công chạy đến bên chiếc giường Nhìn thấy chiếc giường trống không hắn hốt hoảng kêu lên Trong lòng của Lê Minh vô cùng kinh nghi Nhẽ ra hai ông bà già này phải đang say giấc mới đúng Ai có thể ngờ được cả hai đều không thấy bóng dáng Lúc này nếu bảo Lê Minh đi ngủ Tuyệt đối Lê Minh không thể ngủ được Cứ gọi như Lê Minh đi trả xét sự kiện hạ dáng đầu Lê Minh vẫn phải xem đến hai người bọn họ đang làm cái trò gì Sự tình đột nhiên bỗng trở nên phức tạp Nhưng Lê Minh không muốn nằm trên giường đó chờ chết Ngẫm nghĩ một lát Thế là Lê Minh nhẹ giọng nói với Tiền Béo À Béo Chúng ta ra bên ngoài tìm xem Tiền Béo gật đầu Sau đó cả hai bọn họ quay trở lại phòng khách Tiền Béo lấy tay chỉ ra ngoài nhẹ giọng nói Chúng ta đi ra ngoài tìm đi Lê Minh nghĩ Hay là đi vào trong căn phòng bếp tìm xem Bởi vì ngày Lê Minh vẫn thấy họ ra vào lối cửa sau phòng khách Hơn nữa lão bà bà sau khi bê cơm lên Rồi đi ra cửa sau không thấy giả nữa Ngay cả đến cơm tối Lưu Lão Ba cũng nói Lão bà ăn cơm ở dưới bếp Cho nên Lê Minh muốn tìm hiểu xem Đằng sau phòng khách suốt cuộc có phải là phòng bếp hay không Lê Minh lắc đầu nhìn tên béo Chỉ tay về phía cửa sau Tên béo gật đầu Thế là cả hai bọn họ nhẹ nhàng đi về phía cửa sau của phòng khách Cánh cửa sau của phòng khách cũng mở thoang Bên ngoài tối thui không nhìn thấy gì cả Lê Minh câu mày bật chất đèn pin lên Trong thoáng chốc cả gian phòng khách liền sáng lên Vì sợ Lưu Lão Bá phát hiện Lê Minh lấy tay chơi đi một nửa quần sáng Mà đúng lúc đó tên béo từ phía đằng sau vào vào người của Lê Minh Rồi nhẹ giọng nói Lão Phan, cậu thử nói xem trên bàn thờ này thở ai vậy Chẳng lẽ người chết mà vẫn còn biết cúng thần Lê Minh quay đầu lại nhìn Tên Béo Tên Béo lấy tay chỉ vào chiếc bàn thả Tiếp tục lẩm nhẩm nói Chẳng lẽ họ cúng người trong hai bức di ảnh kia Xem thì biết ngay Vốn dưới ba ngày Lê Minh nhìn thấy hai chiếc khung ảnh được phủ vải đen Đã cảm thấy hiếu kỳ rồi Hiện tại đột nhiên Tên Béo nhắc lại chuyện này Thế nên Lê Minh này sinh tính tò mò Muốn nhắc tấm khăn đen đang phủ lên hai chiếc khung ảnh ra xem Tên béo chỉ và hai tấm di ảnh lầm nhầm nói Muốn xem cậu đi mà xem Tôi không muốn động vào cái thứ quỷ quái đó đâu Xem cái lá gan của cậu kia Lê Minh trận mắt nhìn lên tiên béo Sau đó đi tới bên trước bàn thờ Tiếp theo đó Lê Minh đưa tay lật chiếc khăn phổ di ảnh ra Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe